In mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi đến Betania, Đức Giêsu thấy anh là gia đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Betania cách giê không đầy 3 cây số. Nhiều người Do Thái đến kia buồn với hai cô ma và ma vì em các cô mới qua đời vừa được tin đức giêsu đến cô mata liền ra đón người còn cô maria thì ngồi ở nhà cô mata nói với đức giêsu thưa thầy nếu có thầy ở đây em con đã không chết nhưng bây giờ con biết bất cứ điều gì thầy xin cùng thiên chúa người cũng sẽ ban cho thầy đức giêsu nói em chị sẽ sống lại Cô Mạc Ta thưa con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong này sau hết Đức Giêsu liền phán chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống Ai sống và tin vào Thầy sẽ không bao giờ phải chết Chỉ có tin thế không? Cô Mạc Ta đáp, thưa Thầy có Con vẫn tin Thầy là Đức kitô con Thiên Chúa Đứng phải đến thế gian Đó là lời Chúa. Lời, Chúa, Tô, lời Chúa Kính thưa quý ông bạn chị em Chúng ta cứ hàng năm Được giáo hội để cho cái dịp Chúng ta nhớ đến ông bà tổ tiên Mà cộng những một hai ngày Mà tròn một tháng Để nhớ đến những người thân đã qua đời Cho dù những người còn đang sống Có bằng công việc làm ăn thế nào đi nữa Cũng phải để ít thời gian mà tưởng nhớ Đến các bậc tổ tiên người thân yêu của mình Cũng như thế quý ông bạn chị em trong dòng họ một năm chúng ta có cái lễ dỗ dù con cái ở đâu bận làm ăn thế nào cũng quy tụ về với nhau dưới cái mái nhà cái từ đường để đó ở đó nhắc lại những công đức của ông bà tổ tiên. Và rồi sau đó cùng nhau quay quần bên mâm cỗ Vui với nhau Quên hết tất cả những ưu phiền Quên hết tất cả những hần thù ghen ghét, ghét trong gia đình xóa bỏ hết Quên hết Để rồi làm gì Thưa anh chị em để nhận ra đây là bà con dòng họ của nhau Nó hay Đó là lễ dỗ đó anh chị em Mà đứa nào vắng mặt Thì kể như cái đứa đó Bị dòng họ người ngoài ta cho là đồ bất hiếu Bất hiếu cái tội cũng chẳng lớn gì Nhưng mà đối với người Việt Nam ta nó nặng lắm Vì thế mà chúng ta thấy Trong cái thánh lễ cũng vậy Có thể nói được là Cái lễ dỗ Mà Chúa giê Đã làm cho chúng ta thành là khi chúng ta truyền khi truyền phép xong Anh chị em nghe và thưa rất là mạnh mẽ tôi tuyên xưng chúa đã chết chúa đã sống và mai ngày chúa lại đến trong vinh quang để làm gì để đàn chúng tôi đi theo tin chúa đã chết cho nên ông bà chúng ta cũng phải chết cho cái xác đất vật hèn khi chúa giêsu đến cũng chết cho cái xác phàm Nhưng mà Chúa Giêsu đã phục sinh Một cái bảo đảm chắc chắn Ông bà cha mẹ chúng ta cũng đang phục sinh Một là phục sinh trong vinh quang của nước Thiên Chúa Đó là các thánh Mà dù ông bà cha mẹ của chúng ta Không được giáo hội công khai phong thánh Thì chúng ta cũng gọi là thánh vô danh Rồi có nhiều linh hồn Cũng còn Cũng đang sống Mà sống trong thanh luyện Mà có ở trong đó có Cũng có ông bà Bạn bè của ta đó, đó Thì bây giờ chúng ta là những người Lựa thứ trần gian Đang chiến đấu cho kẻ thù Kẻ thù đó là gì Là thưa anh chị em Là cái xác phàm của mình đó. Cho nên cái bài đọc 2 đó Chúng ta ở giữa giao điểm của mỗi thời Cái thời mới có rồi Có rồi Khi chúng ta chịu bí tích rửa tội Chúng ta là những kẻ sống nhưng mà cái sắc đất vắt vật hèn nó còn đeo dai đeo dẫn chúng ta Làm cho chúng ta không thể chúng ta làm được những việc gì cho tốt đẹp lắm Cái việc tốt đẹp thì khi chúng ta mơ ước nhưng mà ta làm không có được Mà cái việc xấu xa dễ lắm Nó nặng nề nhưng mà chúng ta làm được Đó thành ra khi chúng ta dân thanh lễ Là chúng ta tuyên sinh một cách mạnh mẽ Tôi tin Hội Thánh Thông công Thì chúng ta tưởng tượng trong này Trong cái nhà thờ này Chúng ta đang dân thánh lễ của Chúa Giêsu đây Thì các thánh Đang hiện diện Để cầu bầu cho chúng ta là Giáo hội đang lữ thứ trần gian Dân lên thiên chúa Cái của lễ đẹp lòng chúa Để rồi của lễ đó để làm gì Thưa anh chị em Để nhường lại cho Cái anh em còn trong luyện hình Mình thay Mình hy sinh thay mình cầu nguyện thay cho họ mà cái thời gian thanh luyện ấy chỉ có thiên chúa biết và họ làm làm gì họ đang chờ đợi người thân yêu của họ dân thánh lễ hy sinh hợp với thánh lễ của chúa giêsu mà đã đổ máu mà cứu chuộc nhân loại ngắm qua các thánh đã rửa rửa đã được rửa sạch trong máu con chiên Vì thế cái lòng tin của ông, của ông Giót rất là hay Ông viết Tôi biết rằng đứng bên vật tôi vẫn sống Và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất Và sau khi ra thì tôi đây có bị tuy hủy Trở về với đất đi nữa Thì với tâm thân tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa Dù ngày hôm nay tôi có chết đi tôi cứ tan rã đi trong lòng đất thì đó là vì luật pháp của vua vũ trụ khi ông bà phạm tội nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng phúc đời đời đó là trong thơ thứ hai của Mạt trong quyển thứ hai về thánh lễ có thể hiểu được là cái lễ kỳ đảo Đảo ngược lại cả cái vận mệnh con người Mà xưa nay con người ao ước luôn luôn được hạnh phúc Mà trong những hạnh phúc đời sau Mà còn hạnh phúc đời này Không phải hạnh phúc kiếp sau Mà kiếp này Nói theo cái nhà Phật chút xíu Giờ chúng ta dễ hiểu Tất nhiên nhờ thánh lễ của Chúa giê Thiên Chúa làm đảo ngược cả cái vận mệnh con người Ngay khi chúng ta đang sống Từ nay nhân loại tin vào Thiên Chúa Không còn phải sợ trầm lưng đời đời nữa Mà chúng ta Trong ngóng Một trời mới Đất mới gọi là hạnh phúc thiên đàng Hạnh phúc đời đời chẳng cùng Thành ra ngày hôm qua chúng ta họp với nhau Để dâng lên mừng các thánh Thì chúng ta có mừng thế nào đấy nữa các thánh cũng đâu có thêm cái gì nhưng mà khiến chúng ta kính nhớ các ngài khơi lên và thôi thúc một cách mãnh liệt hơn trong mỗi người niềm khát vọng đó là mong hợp đoàn với vì tổ phụ các vị tổ phụ cha ông của chúng ta Với hàng môn sư bậc tông đồ và hàng hàng lớp lớp vị tử đạo đã anh dũng tuyên xưng lòng tin của mình. Tóm lại, chúng ta được hân hoan sum họp trong mối dây hiệp thông với toàn thể các thánh. Vì thế, như lời Thánh Phaolô nói với chúng ta, còn chúng ta quê hương chúng ta ở trên trời chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta, người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của người. Không phải đợi ngày sau chúng ta hưởng phúc với ngài mới thân xác ấy. Nhưng mà ngay bây giờ khi chúng ta vào đây kết hợp với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể, Chúa biến chúng ta trở nên cái nhà tạm của Chúa. Chú biến cho chúng ta trở nên cái đền thờ và chúng ta trở nên cái hòm bia chứa cái giao ước muôn đời bằng cái giá máu của Đức Kitô. Vì thế đây là dịp con cháu còn đang sống trong thế gian cần phải sống thế nào? Phải biết yêu mến thánh lễ, siêng năng tham dự thánh lễ, chỉ có thánh lễ con cháu mới tỏ tình hiếu thảo kiếu thảo đối với thiên chúa, kiếu thảo đối với ông bà tổ tiên. Chính nhờ thánh lễ mà chỉ trong thánh lễ mỗi người chúng ta dâng lên thiên chúa, có lễ của lễ hy sinh tạ tội cho chính mình mà không ai thay thế cho ai được. Chính của lễ hy sinh của mỗi người được kết hợp Với của lễ của Chúa Giêsu trên thập giá khi xưa ngày nay diễn lại trên bàn thờ của lễ phải nói được Mười phân vẹn mười của lễ đẹp lòng Thiên Chúa Cha. Như vậy chúng ta có thể nói được chúng ta coi thường thánh lễ là bất hiếu đó. Ta nó nhiều khi tôi cũng kể chuyện buồn vui, vui thôi. Có nhiều bạn Bỏ bốn, xưng tội bốn tháng Mà bỏ cái tám lễ ngày chủ nhật ấy, Vô tư Có lùi giúp tôi hỏi các bạn Một ngày các bạn ăn mấy bữa Để nuôi sát thưa cha ba bữa Còn những bữa lai lai chưa tính Nhưng mà giáo hội buộc Một tuần cho lên hồn ăn có lần à Mà cũng keo quá không cho nó ăn Phải linh hồn mà nó chết á Thì nó chết lâu rồi Nhưng mà chúng ta tưởng tượng cái xác Thì mập ra cái linh hồn chắc bằng cái tâm quá Mà ở đó thánh lễ là chúng ta tới đây Để chúng ta đáp lại cái ơn sinh thành của cha mẹ chúng ta Nói cách thực tế như thế Để chúng ta dân cái của lễ Cái đào của chúng ta là đào hiếu mà Hiếu với trời Hiếu với ông bà tổ tiên Như lời Thánh Phá Lô dạy chúng ta Rồi một ngày nào đó chúng ta cũng trở về với Thiên Chúa Thưa anh em về những ai đã ăn giấc ngàn thu Chúng tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì Hầu anh em khỏi buồn phiền với những người khác Không còn hy vọng Nhưng mà chúng ta là những người có hy vọng Vì nếu chúng ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại thì chúng ta cũng tin rằng người đã ăn vất trong Đức Giêsu sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giêsu. Dựa vào lời của Chúa, chúng tôi nói với anh em điều này là chúng ta những người đang sống đây những người còn lại vào ngày Chúa quang lâm chúng ta sẽ đi Chúng ta sẽ chẳng đi trước những người đã ăn giấc ngàn thu. Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tận lãnh thiên thần và tiếng kèn của thiên Chúa vang lên, thì chúng ta sẽ tự thì chính Chúa sẽ từ trời người xuống và những người đã chết trong Đức Kitô sẽ sống lại trước tiên, rồi đến chúng ta là những người đang sống. Những người còn lại chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ Để nghênh đón Chúa trên không trung Như thế chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi Và anh em hãy dùng những lời ấy mã ngủi nhau Tôi tin Chúa sẽ đến trong vinh quang Và Chúa sẽ đem mỗi người chúng ta về với Chúa